Hồng Hoang Tiệt Sáo Tiên Tôn, không ăn cỏ thanh lương. Chương 522, nửa bước chân đạo. Muốn chiếm lấy ta chí bảo. Đinh Nhạc lạnh cả tim, trong ánh mắt có ánh sáng lạnh chợt lóe lên. Thần Thông Bảo kính mạnh mẽ. Chính là chân đạo bá chủ đều là mê tít mắt. Thánh Thạch Tiên hai người cốt này tâm tư cũng coi như bình thường. Nhưng này là Đinh Nhạc chí bảo. Đinh nhạc há có thể liền như vậy đưa cho người Mà ngay khi này mọi người mắt nhìn chầm chầm nhìn truyền thừa chi tháp thì Cái kia truyền thừa thánh sơn đại trần xuất hiện lần nữa ba đồng Lần lượt từng bóng người xuất hiện Khí tức cường đại Bao phủ vô tận phong vân Khiến người ta sợ hãi Cho dù là thạch liệt thiên cũng là biến sắc Vận trán nhũng chặt Oanh Một đảo vô biên khí tức bao phủ mà lên Sóng lớn vỗ bờ Trực tiếp đến Thánh Sơn Đình Nổ vang một tiếng đánh vào cái kia truyền thừa bảo tháp bên trên Toàn bộ truyền thừa bảo tháp đều là chấn động mấy cái Lục tộc Dư Nhiệt cũng dám thiết chiếm bộ tộc ta Chí bảo hôm nay bản tỏa xem ngươi đi hướng nào Thân hình hơi động Nhóm người này xuất hiện ở truyền thừa bảo tháp trước kia Trước mặt một người đứng ở trước nhất Hơi thở của hắn cũng là mạnh nhất Toàn thân áo đen Khuôn mặt có chút già nua Nhưng trong mắt ánh mắt nhưng là cực kỳ khiếp người Khiến người ta không dám cùng chi nhìn thẳng Đinh nhạt trong lòng án bẩm Người này khí tức so với Thạch Liệt Thiên đều là mạnh mấy chủ Đạo hạnh sâu không lường được Chỉ là một ánh mắt đảo hoa Liền để ở đây rất nhiều người đều là không dám nói ngữ Vội vã lui sang một bên Lẽ nào là nửa bước chân đảo cảnh chuẩn bá chủ cường giả Đinh nhạc thầm nghĩ trong lòng Vận chán nhếu nhếu Sự tình lại nhiều lần xuất hiện biến hóa Thực sự là nằm ngoài sự dự liệu của hắn Trong lòng đều là có chút cay đắng Này truyền thừa chí bảo đến thật đúng là không dễ dàng Nửa bước chân đảo chuẩn bá chủ ở trong hốn đồn hết sức hiếm thấy Bởi vì bình thường đến cảnh giới này cường giả đều là ở bế quan tu luyện Chuẩn bị chứng đảo chân đảo cảnh Dễ dàng không xét xuất thí Bởi vì chuyện lớn bằng trời cũng không có chứng đảo trọng yếu a Mà bây giờ... Âm tục thất lạc thiên vận bàn Như vậy trấn tục trí bào Cũng đáng giá nửa bước chân đạo chuẩn Bá chủ ra tay rồi Âm tục người Mọi người bên trong có người kinh hô Nhất thời mọi người lui nữa Tránh ra thật xa Những thứ này đều là Âm tục trấn thủ một phương thiên chủ À trời ạ Làm sao đều đến rồi Có người thấp giọng nói Trong lòng xuất hiện hàn khí Âm tộc tuyệt đối là hốn đồn một đại bá chủ Bây giờ càng là có cường thỉnh tư thế Hùng bá 100 ngày Ngoại trừ ngũ đại thần quốc các loại rất ít mấy đại đỉnh cấp thế lực Âm tộc thực lực tuyệt đối là xếp hạng hàng trước nhất Ba quát chúng sinh thế lực Bồn cô nương cũng không có chuẩn bị trốn a Chỉ là các ngươi tốc độ vẫn rất chậm mà thôi Một đám âm hồn bất tán ra hỏa Hai ngày trước làm sao không dám vào đến Hiện tại có phải là nhìn đại trận phá Mới có lá gan vào Thực sự là càng sống lá gan càng nhỏ Bảo tháp bên trong Một đảo dường như chim sơn ca Giống như thanh âm dễ nghe truyền ra Lời nói cực kỳ không khách khí Đem một đám cường giả châm trọc Thành một đám bọn chuột nhất Nhất thời để đám kia cường giả sắc Đều là âm trầm như nước Ánh mắt sát ý lạnh lẽo âm trầm. Thanh âm này. Đinh nhạc ở bên cạnh nghe sứng sờ trong nháy mắt chính là nghĩ đến hư không chi thành vị kia tuyệt mỹ nữ tử. Nàng dĩ nhiên là lục tộc người, không trách cái kia thần thông cùng thiên Thọ thần quang như vậy tương tự đây. Đinh nhạc thầm nghĩ trong lòng. Bất quá lúc này cái kia bảo tháp bên trong âm thanh vừa truyền tới Nhất thời thạch liệt thiên bọn người là ánh mắt ngưng lại Này truyền thừa bảo tháp bên trong tại sao có thể có người ở Lục tục dư nghiệt Cái kia trước kia đại trần Thật là độc áp á Dĩ nhiên muốn muốn tiêu diệt chúng ta Nữ tử này là ai thiết yếu chém nàng Thật là ác độc tâm Đến cùng là ai ta đệ tử liền vẫn rơi vào trong tay nàng. Thu này không đổi trời chung. Mười mấy vị cường giả đều là gào thét. Sát ý phát, tuyệt mỹ nữ tử kia lập tức liền phạm vào chúng nổ. Chư người sát ý trong lòng chính là giúp hết ngũ hồ tứ hải chi thủy cũng là khó có thể còn sửa. Những người này cách nào không phải là cùng tự thân môn hoặc là bạn tốt đồng thời đến. Bây giờ Phần lớn đều là thành người cô đơn Trước kia Lục tục người đều là tận phúc Đại gia vẫn là ở bên trong đại trận Chỉ có thể coi là chính mình số phận không được Không trách người khác Nhưng bây giờ Nhưng có người nói cho bọn họ biết Đều là bị hắn giết Những cường giả này làm sao có thể không giận Chính là thạch liệt thiên ánh mắt cũng là lạnh lẽo Nắm tiên kiếm tay nắm thật chặt Khí tức cuồn cuộn chập trùng, có muốn bảo phát su thế, nếu dám đến ta lục tộc nơi tống tiền, liền không nên trách bổn cô nương lòng dạ độc ác Ngươi mấy người này, nếu là còn không thối nuôi, hôm nay cũng là khó thoát khỏi cái chết. Bảo tháp bên trong tuyệt mỹ nữ tử âm thanh lạnh giá cực kỳ truyền đến, nhưng càng là nhen lửa mọi người sát ý. Thầu khí thật là lớn, bản tỏa đúng là muốn nhìn một chút, ngươi là người phương nào, dám làm như vậy nhấn tâm việc. Có táo hóa đỉnh cao cường giả quát lạnh, không giết ngươi làm sao có thể tán mối hận trong lòng của ta, lục tục dư nghiệt, chờ bản tỏa đến giết. tạo hóa đỉnh cao cường giả không có ai sợ hãi lùi về sau, lạnh lẽo nói rằng, nhưng cũng không phải tất cả mọi người như vậy lá gan. Có mấy vị tảo hóa hậu kỳ cường giả bước chân giật giật Muốn lùi về sau Xem ra là cảm thấy vũng nước này càng ngày càng hồn Bọn họ có chút không thấy gió sâu cạn Muốn rời đi Không phải vậy làm mất mạng chẳng phải là đáng tiếc Âm tục ông lão mặc áo đen đối với này không để ý lắm Mấy vị tảo hóa đỉnh cao cường giả còn không tha ở trong mắt hắn Cũng chỉ có thạch liệt thiên đáng giá hắn liếc mắt nhìn Nhưng cũng chỉ là thoáng liếc mắt nhìn thôi Nếu ngươi không nghĩ ra đến Cái kia bản tỏ liền đem ngươi này tháp bị đập phá Ông lão mặc áo đen lạnh lùng nói rằng Nhất thời Âm tộc chư vị thiên chủ đều là ra tay Thần thông vô lượng Úi năng kinh thiên đánh về truyền thừa chi tháp Nhất thời Cả tòa truyền thừa Thánh Sơn tựa hồ cũng là chấn động một chút Hừ thực sự là biết không sợ súng Tuyệt mỹ lời của cô gái châm chọc truyền đến Oanh, trong nháy mắt Chín tầng thạch tháp sáng lên đến Chấn động, xúc động cả tòa Thánh Sơn Xoạt một tiếng Bảo tháp bên trên xuất hiện một tầng thiên thỏ thần quang Quang mang rừng rực Trực tiếp chính là quét ngang mà xa không được ông lão mặc áo đen sắc mặt chìm xuống đạp bước tiến lên ốn tay áo vứt ra một mảnh màu đen thần quang chính là tiến lên Ngynh tiếp cứu âm tụcc mọi người a có cường giả kêu sợ hãi rơi xuống trên đất trên người tử khí cuồn cuộn mà ra sợ hãi cực kỳ này hay là bởi vì thiên Thọ thần quang mục tiêu chủ yếu là âm tục mọi người duyên cớ Không phải vậy Ở đây cái kia may mắn còn sống sót dưới mọi người Khả năng đều không còn sót lại mấy vị Nhất thời Tảo hóa hậu kỳ cường giả trong lòng sợ hãi Phần lớn đều là hốt hoảng rời đi Trong đó còn có hai vị tảo hóa đỉnh cao cường giả Đinh nhạc cũng là sắc mặt khó coi lui về phía sau Rất xa trốn ở một bên sợi tóc của hắn có chút sáng trắng Cũng là bị thiên thỏ thần quang cho quét đến Bất quá điên nhạt trên người sinh cơ thảo thành đống Nắm một cái Nuốt xuống nhất thời sợi tóc lại là đen kịp tỏa sáng Khôi phục như lúc ban đầu Hừ bản tỏa liền không tin ngươi còn có thể phiên thiên không được Ông lão mặc áo đen sắc mặt khó coi lạnh rên một tiếng Đưa tay vỗ một cái Âm âm một tiếng trực tiếp liền đánh văng ra truyền thừa chi tháp cửa tháp. Ngạo nghế đi vào trong đó. Chúng ta cũng đi vào. Mấy vị táo hóa đỉnh cao cường giả liếc mắt nhìn nhau cũng đi theo vào. Mà Thạch Liệt Thiên cũng là như thế. Bất quá hắn trước khi tiến vào nhưng là liếc mắt nhìn đinh nhạt, ánh mắt mạc xanh.